anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series đó là xuyên Việt tiểu lưu manh chương rốt cuộc ai mới là hải tộc thì báo cáo với anh em ở phần trước là tên khánh uh, Ma đã trốn thoát khỏi nơi phong ấn và bây giờ đang cùng với một gã vương giả của ma tộc người đã giải cứu hắn muốn vượt biển để đến được khu vực uh, tây tây vực đấy là cái khu vực mà chưa có sự vươn tầm của thần ma đạo tràng Và họ thông qua cái cuộc thi bơi lội của đám hải tộc ở khu vực đông vực để mà trốn ra cho nên tốc độ bơi là rất nhanh. Nhân tộc thì lại tưởng rằng đây là nhân nhân số của mình cho nên là hết lòng cổ vũ. Thì có hai người biết chuyện đấy là Giang Thái Huyền và Gia Cát Thần Hầu thì vẫn chưa nói ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Bình sĩ hải tộc ai đạt được hạng nhất thì bản hoàng ban thưởng 100 vạn. Lúc này Hải Lam Tâm cao giọng nói, bất kể là ai. Uhm. sóng biển tung tóe hư không chấn động, mỗi tên hải tộc đều điên hết lên, bọn họ đồng loạt liều mạng mà bơi, nhưng so sánh với một ma hoàng và một ma vương thì vẫn còn kém xa. Thánh hoàng của ma tộc chính là cường giả bán đế rồi, có hắn hỗ trợ thì đương nhiên ma vương sẽ nắm chắc vị trí thứ hai. Cả hai chiếm giữ vị trí đầu và thứ hai, vương giả trong biển làm sao có thể đuổi kịp. Khoảng cách càng ngày càng xa khiến trong lòng Hải Lam Tâm trầm xuống, chẳng lẽ con cưng của đại dương ta đây ở trong biển còn cám nhân loại sao? rốt cuộc ai mới là hải tộc chứ? bốn đại chủng tộc lướt mắt nhìn nhau đều có chút mở mịt gào tiếng gầm giận dữ vang lên hải tộc đằng sau vỗ nhiên tăng lực đánh vào sóng biển sóng lớn nè ầm ầm đánh vào bản thân tốc độ lại nhanh thêm ba phần sông lên cả dẫn đầu lạnh lùng thét lên một câu hai tay mang theo nguyễn cảnh trùng đẹp đạp nước biển nháy mắt sông ra cả ngàn dặm hải vực Bọn hắn vậy mà còn dư sức lực sao? Hải lam tâm và hải tộc cả kinh. À, thể lực của nhân loại ta là thứ mà các người có thể tưởng tượng được hay sao? Sư tôn của mạnh hiền cười to nói. Cố lên, bỏ xa hải tộc, cầm về hạng nhất. Nhân tộc sẽ bàn thưởng 60 vạn. Một vị hoàng giả lại mở miệng. Giang Thái Huyền đã sắp nghe không nổi. Chờ chút nữa chỉ mong các người vẫn còn cười được. Giang các thần hầu thì đã rời đi. Bức tranh này quá đẹp. Hắn sợ phì cười ra mất. Rốt cuộc khi gần tới 20 vạn dặm hải bực, Thánh Hoàng Ma Tộc và Ma Vương vinh quang dẫn đầu, đã bỏ qua hải tộc mấy vạn dặm rồi, thắng lợi đã nắm trong trần toay. Nhân loại à? Nhân loại! Thực sự là một chủng tộc thần kỳ. Hải Lam Tâm thở dài, vị trí thứ nhất đã không giữ được nữa rồi. Ừm, uhm. Cuối cùng đến điểm cuối, Thánh Hoàng Ma Tộc và Ma Vương vẫn mệt mải bơi không hề dừng lại. Trời động mé! sông qua hạng nhất hạng nhì rồi mà, sao còn bơi tiếp? Ơ đông đảo võ giả trở nên ngơ ngác. Hai vị vương giả của nhân tộc, các ngươi đã đạt được hạng nhất, hạng nhì không cần bơi nữa, các người có thể dừng lại được rồi. Sư tôn của mạnh hiên và nhóm cường giả vội vàng dùng nguyên lực hô lớn lên. Nhưng hai vị vương giả thần bí không thèm để ý đến bọn hắn, vẫn cứ điên cuồng bơi tiếp. Có thể là do kích động, bản hoàng đi ngăn cản. Oanh! Bỗng nhiên có một cỗ ma khí bộc phát lên, hai vị vương giả thần bí hóa thành hai đạo hấp quang Sông xuống đáy đại dương. Các tộc trố mắt ra. <cười> để cho ta cười cái đã nào Giang Tây Huyền ôm bụng, hắn phá buồn cười Lúc này thì rốt cuộc không nhịn nổi nữa Chàng chủ, đây xảy ra chuyện gì thế này Đám người mạnh hiền ngây ngốc Hai vị vương giả thần bí kia Tại sao đột nhiên tuôn ra ma khí cuồn cuộn thế này Đó là thánh hoàng của ma tộc và ma vương Giang Tây Huyền cố nhịn cười Thương hại liếc đám người Từ lúc các ngươi cổ vũ cho bọn hắn là ta đã muốn cười rồi Nhân tộc và hải tộc đờ ra Là thánh hoàng của ma tộc và ma vương ngư. Hầu oh, suýt. Thế thì rõ ràng không phải tham gia cuộc thi, mà là... Nguy rồi, bọn hắn muốn bơi qua biển cả, đến Tây Vực và Nam Vực. Sư tôn của Mạnh Hiên biến sắc, suýt nữa thì lao xuống biển đuổi theo. Ở đại dương không thể ngự không, chúng ta đuổi không kịp đâu. Hoàng già có nhân tộc vội vàng kéo sư tôn của Mạnh Hiên lại. Thánh hoàng ma tộc đã dẫn trước hơn 20 vạn dặm, lại bộc phát toàn bộ lực lượng. Đừng nói là bọn hắn mà ngay cả hải lam tâm... Là hoàng giả đỉnh phong của hải tộc cũng không thể nào đuổi kịp. Hải Lam Tâm nhìn hai đạo ma ảnh kia biến mất mà rơi vào trầm mặc. Hải tộc, các người nhất định phải cho ta một câu giải thích, đã nói là sẽ cấm hoàng giả tham gia, tại sao Thánh hoàng của Ma tộc lại trà trộn vào được? Các tộc của Đông vực lập tức nhìn về phía Hải Lam Tâm. Tiếp tục thi đấu đi, Thánh hoàng Ma tộc tiến vào đại dương, trà trộn vào cuộc thi là lỗi của bọn ta, bọn ta nhất định sẽ giải thích sau. Sắc mặt của Hải Lam Tâm khó coi mà nói: Chàng chủ, tại sao người lại không nói sớm? Đám người mạnh hiên khổ sở nhìn Giang Thái Huyền. Giang Thái Huyền nhìn bọn hắn mỉm cười. Cần gì phải gấp gáp đại dương rộng lớn cỡ nào, bọn hắn muốn bơi qua phải cần bao nhiêu thời gian chứ? Thánh hoàng ma tộc dùng toàn bộ sức lực để bơi, không tính cấm chế trên đường thì chỉ cần mấy ngày thôi. Sắc mặt hoang giả các tộc rất khó coi. Vậy thì có gì đâu, chỉ cần hai tộc bố trí chuyển tống trận, ta đến bờ đối diện chờ hắn không được sao? Giang Thái Huyền hở hững nói Bơi đi, cứ bơi Còn chưa bơi qua thì chúng ta đã qua đó trước rồi Truyền thống trận Đám người sững sờ, vội vàng kích động Đúng rồi, còn có truyền thống trận Chúng ta thương lượng với hải tộc đi bố trí truyền thống trận thôi Bọn ta cũng không có nhiều tài nguyên như vậy Còn có một số bá chủ hải tộc Bọn ta không muốn chọc tới chúng Hải Lam Tâm bất đắc dĩ nói Ai dám không đồng ý chứ Nhân tộc ta và yêu tộc sẽ toàn lực giúp đỡ các ngươi. Một khi để thánh hoàng ma tộc và ma vương thả đám ma tộc còn lại ở thiên tháp ra thì chúng ta toi luôn. Đám người sư tôn của mạnh hiền vội nói. Việc mà bản hoàng lo nhất là thánh hoàng ma tộc dừng lại ở bán đế đã lâu. Có khi nào hắn đã hiểu rõ đại đế chi đạo rồi hay không? Một vị hoàng giả của nhân tộc thở dài. Trong lòng mọi người trầm xuống, đúng vậy, bán đại đế. Nếu như gặp được cơ duyên, thành công ngộ đạo thì sẽ trở thành đại đế. Mà loại việc này thì ai cũng không dám nói trước được. Còn nên, các người phải toàn lực giúp đỡ hải tộc bố trí chuyển tống trận. Giang Thái Huyền mỉm cười rồi quay người rời đi. Đây chính là nguyên nhân mà không có nói ra thân phận của Thánh Hoàng Ma Tộc và Ma Vương cho đám đông vực. Năng lượng hành động của hải tộc quá chậm, không biết bao giờ mới có thể bố trí xong chuyển tống trận. Nhiệm vụ quán sẽ càng trở nên xa vời. Còn nên, để cho thế lực đông vực hỗ trợ là biện pháp nhanh nhất. Cường giả nhân tộc đều không có vẻ hưng phấn về mặt tất cả mọi người vô cùng nghiêm trọng, thấy mà đau cả lòng mề. Buồn cười quá, nhân tộc lại cổ vũ cho thánh hoàng. Mấy tên ma tộc ở trong biển cười phá lên. Rất nhanh một loạt tiếng cười truyền đến, hải tộc cũng đang cười. Trên mặt cường giả của nhân tộc thì nóng bừng và mặt của hải tộc thì chưa thấy đâu, nhưng đã vả mình trước rồi. Ban trang chủ cho các người bố trí chuyển tống trận. Giang Thế Huyền mỉm cười mà nói, cỗ áp lực của thánh hoàng ma tộc thì tốc độ làm việc sẽ nhanh hơn. Sao ta cảm thấy hình như chẳng chủ đang hố chúng ta, sắc mặt của đám hoàng giả co giật. Tên chàng chủ này rõ ràng là cố ý. Thôi, nghĩ cách bố trí truyền thống trận đã. Sư tôn của Mạnh Hiên thở dài nói, ngay cả biết được đây là cái hố thì bọn họ cũng phải lao vào. Sở dĩ Thánh Hoàng Ma Tộc trốn thoát là do sơ xuất của họ. Lúc này ở thiên tháp Bắc Vực có rất nhiều hoàng giả vương giả của Đông Vực đã tới. Giang Thái Huyền phải truyền tin xấu này cho bọn họ. Thánh Hoàng Ma Tộc tính từ trong biển để đến Tây Vực và Nam Vực Có thể kịp thời ngăn cản hay không thì phải xem các người có bố trí xong chuyển tống trận hay không. Đoàn đội nhỏ của Long Hạo nghe xong bày tỏ chuyện này chả liên quan gì đến bọn ta. Hết cách rồi. Bây giờ những hoàng giả này đều đã biết kế hoạch của bọn hắn. Giờ thiên tháp Bắc Vực còn có mấy tôn hoàng giả đòi chia tiền với bọn hắn đây này. Có thể tưởng tượng được là nếu cường giả đến Tây Vực Nam Vực càng nhiều thì bọn hắn chỉ có canh mà hút thôi. Bây giờ bọn hắn phải cố gắng tranh thủ thời gian. Sau này chắc chắn sẽ không được chia nữa. Quả nhiên bởi vì tin tức Thánh Hoàng ma tộc chạy thoát ra ngoài, muốn bơi qua biển để đi Nam vực Tây vực, mà đám Thánh Hoàng của Thiên Văn Thiên Vân Hoàng nhau nhau liên lạc với sư tôn của Mạnh Hiên hỏi thăm xem chuyện gì. Sau khi biết được tình huống cụ thể, Thiên Văn Hoàng cũng biết thần ma đạo tràng, rồi bị Triệu Hiên dẫn đến đạo tràng ở tầng hoàng giả. Đây là thần huyết đan, thần ma đan, thần cấp công pháp, người muốn cái nào? Triệu Hiên mỉm cười nói. Ta muốn hỏi thần ma đạo tràng, có thể chấn áp thánh hoàng của ma tộc không? Sắc mặt của Thiên Vân Hoàng rất khó coi, xảy ra chuyện này hắn không rảnh để trách tội ai, nhưng phải nghĩ cách để đền bù. Đương nhiên là có thể, nhưng không thể bắt giữ ở trong biển, người cũng biết mà. Ở đại dương có cấm chế đại đế để lại, Triệu Hiền nói. Lúc các ngươi tổ chức hoạt động này không phải là có thể ngăn cản cấm chế đại đế sao? Thiên Vân Hoàng nhíu mày. Đó là hoạt động, được miễn phí một lần, nhưng bây giờ không được, Triệu Hiền lắp đầu. Cách tốt nhất là các người bố trí truyền tống trận, truyền tống qua đó. Hơn nữa, một tôn bán đại đế rất có giá. Bán đại đế cũng có thể bán sao? Thiên Vân Hoàng kinh ngạc, việc này sư tôn của Mạnh hiên không có nói với hắn. Chỉ cần là có giá trị thì thần ma đạo chàng đều sẽ mua, bao gồm cả Thiên Thần Lệnh, Triệu Hiền cười nhạt. Thiên Thần Lệnh, Thiên Vân Hoàng câu mày. Thiên Thần Lệnh chính là chìa khóa của Thiên Tháp, cái này cũng có thể bán hay sao? Người có thể đi tìm hiểu cách mà thiên tháp đông bực phát triển Triệu Hiên nhún vai. Ta biết là người lo lắng cái gì. Hoàng giả và vương giả thiên tháp đông bực trên cơ bản đã bị bán sạch rồi. Không thể người đến phó bản trò chơi mà nhìn. Phó bản trò chơi? Thiên Vân Hoàng kinh ngạc là chỗ quỷ quái nào vậy? Vé vào của vương giả là một vạn nguyên tệ, hoàng giả là năm vạn nguyên tệ. Triệu Hiên mỉm cười nói đây là vé mới để dùng cho những cường giả từ vương giả đổ lên. Đây là năm vạn, người đưa ta qua. Thiên Vân Hoàng nói: "Bây giờ hắn thực sự muốn biết rốt cuộc thiêm thát đồng bực đã xảy ra chuyện gì." Cầm vé vào cửa, Triệu Huyên đi qua mở cửa để Thiên Vân Hoàng tiến vào. Sau nửa canh giờ Thiên Vân Hoàng trọng thương mà về, vẻ mặt ngơ ngác ngồi ở cổng đạo tràng, liếc nhìn Triệu Huyên vô cùng mờ mịt. Cái đậu xanh người vọt thẳng đến tầng hoàng giả sau, Triệu Huyên co miệng hỏi: "Những ma tộc ở đó đều đã từng rất mạnh, nhưng ngươi hẳn là biết rõ lai lịch của những tên đó." Ngươi đi vào lâu như vậy có thu hoạch được gì không? Thần sắc của Thiên Vân Hoàng có chút hoảng hốt. Ta đến tầng hoàng giả, nhìn phát là biết ngay. Một tên hoàng giả 400 vạn, nhanh đi. Có 400 vạn thì người có thể đổi công pháp huyết mạch, thể chất có thể đề cao. Một miếng thiên thần lệnh trị giá 100 vạn lần đó. Triệu Huyền nói. Thiên Vân Hoàng không mua đồ, vẻ mặt hoàng hốt rời đi. Bản thân hắn cũng muốn kiếm tiền. Cho đến lúc bán hết hoàng giả, vương giả thì lại bán thiên thần lệnh. Bởi vì đến lúc đó thiên thần lệnh cũng chả còn tác dụng gì nữa. Nhưng ma tộc mà không vào vương giả mà sông ra thì cũng chẳng gây nổi được sóng gió gì. Quan trọng nhất là bây giờ ma tộc ở thiên tháp đông vực lại rất có lòng cầu tiến, cũng không có tiếp tục gây sự, lúc nào bọn chúng cũng chỉ cố gắng kiếm tiền thôi. Bắc vực biết được thần ma đạo tràng, biết được hoàng giả vương giả đều có thể bán được rất nhiều tiền, mà có tiền thì có thể đề cao thực lực xưng hoàng xưng đế. Đại đế hư? Thiên vân hoàng hốt hoàng. Bản Hoàng chính là hậu nhân của Thiên Thần Đại Đế. Sau này Thiên Thần ra không hề sinh ra Đại Đế, huyết mạch không ngừng suy sụp đi. Bản Hoàng nhất định phải xưng đế mới có thể chấn hưng được Thiên Thần Nhất Tộc, hồi sinh được cái thịnh thế của thời Đại Đế, hoàng giả của Đông Vực. Vậy mà lập đội đến đây để kiếm tiền, nơi này là của ta cơ mà. sắc mặt của Thiên Thần Hoàng vô cùng khó coi, nhìn Thiên Thần lệnh trong tay một thứ trơn nhẫn lấp lánh có khả năng phong bế cửa vào Thiên Tháp. Bây giờ Thiên Tháp Chỉ có thể ra, không thể vào Trừ phi là được ta cho phép Tiên Vân Hoàng mang theo vẻ kích động Lập tức liên lạc anh em của mình Cùng đi bắt Hoàng giả để đề cao thực lực nào Về phần Hoàng giả đã tiến vào Thì hắn không có cách nào mời ra Ngày nào mà đám Long Hạo tự rời khỏi Thì đừng hỏng quay trở lại Mà bên mé đại dương, nhân tộc cũng rất đau khổ Sư tôn của Mạnh Hiên nhìn hải lam tâm Nhận ngư Hoàng truyền tống trận bọn ta đã luyện chế xong rồi Người đi đặt đi Hoặc là do ta gây ra, ta đang cố cứu vãn, đến lúc đó, người cho ta cơ hội. Hài Lâm Tâm gật đầu, ta sẽ nghĩ cách bố trí, nhưng có một vài hải tộc sẽ không đồng ý đâu. Trước tiên cứ liên lạc với cường giả hải tộc ở gần Nam Vực, Tây Vực, nói cho họ biết về thần ma đạo tràng, bọn họ chắc chắn sẽ đáp ứng. Sư tôn của Mạnh Hiền kích động nói, chuyện này, bọn ta có bốn tộc vừa mới để cao thực lực, đang nghĩ thống nhất đại dương. Tạ mặt của Giao Long Vương khó xử, việc này không thể làm hỏng kế hoạch của chủng tộc. Nhân tộc bọn ta và yêu tộc đông vực đều ủng hộ các ngươi Nếu thiên la quốc gặp nạn, bọn ta sẽ ra tay hỗ trợ, sẽ tuyệt đối không gây phiền phức cho quốc đồ các người quản lý. Mạnh Hiên vội vàng hứa hẹn điều kiện. Được, vậy thì ký kết khế ước hoàng giả đi. Nhớ kỹ là cấm gây thêm chuyện cho bọn ta, còn phải giúp đỡ thường xuyên, Hải Lâm Tâm vội vàng nói. Sư tôn của Mạnh Hiên há hốc miệng. Còn mẹ nó, người là cố ý chờ chúng ta nói điều kiện phải không? Rất nhanh một đám hoàng giả ký kết khế ước với nhau, Hải lâm Tâm lập tức lấy ra một quả cầu thủy tinh, rót xuống một tia sức mạnh hoàng giả. Quả cầu nháy mắt sáng lên. Nhân ngư hoàng, sao hôm nay lại có tâm trạng để liên lạc với bản hoàng vậy? Trong quả cầu thủy tinh hiện ra một con bạch tuộc màu vàng. Tuyền tống trận, người có muốn không? Hải lâm Tâm thản nhiên nói, chúng ta là bạn tốt của nhau. Có đồ tốt ta đương nhiên phải báo cho người trước truyền thống trận không phải là thất truyền từ thượng cổ rồi sao? Bây giờ trong đại dương chỉ có mấy truyền thống trận thần cấp bị vứt bỏ mà thôi. Bạch Tuộc nói. Ta vừa có được cách luyện chế và đã luyện xong đặt ở lãnh địa của tộc ta nhưng chỉ chịu được cấp vương giả. Nếu không phải vì năng lực luyện chế không đủ thì ta nhất định sẽ luyện chế cấp hoàng giả rồi. Hải Lam Tâm nói. Mau nói cho ta biết cách luyện chế đi. Bạch Tuộc kích động nói. Được. Chờ ngươi cũng luyện chế ra chuyển thống trận, hai tộc chúng ta có thể tùy ý đi lại. Xem như là nhắm vào chủng tộc khác, hoặc là có đại nạn gì, hai tộc cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hải Lâm Tâm nói, ngươi yên tâm, ta lập tức làm ngay. Bạch Tuộc có được cách luyện chế lập tức hạ lệnh để tộc nhân thu thập tài nguyên, luyện chế chuyển thống trận. Đừng vội, có tin tức xấu phải nói cho ngươi biết. Hải Lâm Tâm nói, tin gì? Bạch Tuộc nghi hoặc. thánh hoàng của ma tộc bị chấn áp ở đông vực chạy trốn rồi, đã tiến vào đại dương Hướng hắn đi chính là tây vực người ở gần tây vực nhất đề phòng một chút thuận tiện thì hỗ trợ ngăn cản hải lâm tâm nói ma tộc gây họa nên ngăn cản chỉ là thực lực tộc ta kém xa bán đế nhỉ? bạch tuộc trầm giọng nói bán đại đế sức mạnh chiến đấu là vô cùng kinh khủng bạch tuộc cũng không muốn bị liên lụy người chỉ cần kéo dài thời gian thôi một khi bố trí xong chuẩn tống trận chúng ta hoàn toàn có hợp lực chấn áp được thánh hoàng ma tộc hải lâm tâm nói được Vậy thì bản hoàng sẽ cho người chú ý. Bạch Tuộc nói xong lập tức cáo từ rời đi, Hải Lâm Tâm tiếp tục liên lạc với vài chủng tộc khác trùng tộc khu vực gần nam vực nhất. Liếc nhìn Hải Lâm Tâm thông báo, các cường giả của Đông vực ngơ ngác. Mẹ nó, chỉ mỗi một câu nói thế mà người bảo là khó xong. Được rồi, chờ bọn họ bố trí truyền tống trận xong ta sẽ báo cho các ngươi, hẹn gặp lại nha. Hải Lâm Tâm chìm vào đáy biển để các cường giả Đông vực trầm mặc bên bờ biển. Đúng rồi, bốn tộc chúng ta tính quốc trường lãnh địa, đến lúc đó các người tới đáy biển giúp chúng ta giải quyết kẻ thù. Hải Lâm Tâm lại trôi lên lần nữa thản nhiên nói, đám người đông vực trố ra. Việc này có tính là tự tìm phiền phức cho mình hay không đây? Khi mà Giang Thái Huyền đang trầm mặc ở trong đạo tràng trong biển thì một vị khách trực tiếp từ truyền thống trận đi ra. Thì ra là Huyền Hải Vương, truyền thống trận trong tộc các người luyện chế xong rồi sau Nhân viên cửa hàng nhân ngư tộc Hải Nhu Thường nhìn thấy người tới mỉm cười nói. Hải Nhu Thường, bây giờ các ngươi có thể nói ra cách đột phá đại đế rồi nhỉ? Hải huyền vương cười nói. Đương nhiên, thần huyết đan, thần ma đan và công pháp thần cấp đại đế, ngươi muốn loại nào? Hải Nhu Thường hỏi. Huyền Hải Vương có chút ngơ ngác, đồ vật này mà nhân ngư tộc cũng có sao? Giữa sự giảng dài của Hải Nhu Thường chẳng mấy chốc huyền Hải Vương đã hiểu được về thần ma đạo chàng, kinh ngạc đến mức là không nói ra lời ba vị bán đế giao long hoàng ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần giống như đang tu luyện ba vị này hải huyền vương nghi hoặc hỏi ba vị lão tổ đang tiến hành trùng kích cảnh giới đại đế không bao lâu nữa có thể thành công hải như thưởng nói cảnh giới đại đế lãi tổ của tộc ta cũng có thể đột phá huyền hải vương kích động ta mua cái này mang về cho lão tổ huyền hải vương trước hết đừng kích động chàng chủ sẽ lập tức đến ngay đến lúc đó mở đạo tràng lúc nào người cũng có thể mua sắm. Hải Như thường nói: nếu như đạo tràng không mở, lão tổ của Huyền Hải Vương ăn thần huyết đan, thần ma đan ăn tràn lan không áp chế được, lại kéo theo cấm chế của đại đế thì to chuyện. Được được. Huyền Hải Vương vô cùng vui mừng. Cứ như thế rất tiện choãn, lúc nào cũng có thể dùng tiền để mua thương phẩm. Giang Thái Huyền truyền tống đi tới, đi theo Hải Huyền Vương truyền tống qua. Chung tộc của Huyền Hải Vương là Huyền Quy tộc, cũng là chúa tể một phương trong đại dương. Vùng biển này quá phồn hoa, đã nhiều năm không bộc phát chiến tranh, rất nhiều chủng tộc đều có hoàng giả tọa chấn. Nhân ngư tộc cũng tới, đây là người được chọn làm nhân viên cửa hàng, lấy truyền tống trận làm trung tâm, mở ra thần ma đạo tràng, sau đó ký hợp đồng. Về sau, các vị có thể mua đồ ở đây. Giang Thái Huyền bước lên chuyển tống trận rời đi, bởi vì các chủng tộc khác cũng đã tới. Tứ đại tộc đã sớm liên hệ với các tộc trong biển để bố trí chuyển tống trận, nhưng chủng tộc này đang luyện chế chuyển tống trận. Trang Thái Huyền không ngừng truyền tống xây dựng đạo tràng, mà giờ phút này trong biển, Thánh Hoàng Ma Tộc và Ma Vương đã chia nhau di chuyển. Người thì tới Nam Vực, Bản Hoàng tới Tây Vực, cùng nhau đánh sập hai tòa thiên tháp. Thánh Hoàng đại nhân, Nam Vực nối liền với Tây Vực, sao không đến Nam Vực cho gần hơn, rồi cùng nhau tới Tây Vực? Ma Vương kia nói, Tây Vực xa nhất, người của Đông Vực khó đảm bảo là không liên lạc với Nam Vực, chắc chắn bọn hắn cho rằng là Bản Hoàng sẽ đi Nam Vực gần nhất. Nhưng bọn hắn không ngờ là bản hoàng lại đến Tây vực xa nhất. Thánh hoàng của ma tộc kiêu ngạo nói, dừng một chút y lại bổ sung. Hơn nữa, chung quanh đại dương đều có thế lực chấn áp, hai người chúng ta nhất định phải tách ra hành động. Một khi mà rơi vào cạm bẫy thì không còn cơ hội nữa. Vâng, thánh hoàng đại nhân, tiểu vương nhất định sẽ cẩn thận không rơi vào cạm bẫy của nhân tộc. Hai vị ma tộc tách ra ở dưới đáy biển các hải yêu bơi qua. Chúng liếc nhìn hai vị ma tộc rời đi, tuyết miệng cười. Báo cáo hoàng. Hai tên ngạo ngơ này lại muốn chia nhau hành động. Nhân ngư tộc, Long kình tộc, Lôi xà tộc, Giao long tộc, các người hãm hại bản hoàng ta thật thảm." Một vị bán đế ngồi đạo tràng về mặt chùa xót nhìn biển rộng bên ngoài, "Còn việc xưng đế thì sau. chết tiết bọn ta vừa tiến đến mua hàng, sau khi thăng cấp cũng không dám ra ngoài, bởi vì bên ngoài có cấm chế của đại đế." Luyện chế 15 truyền thống trận trên cấp vương, sắp xếp chúng trên khắp vùng biển. Chúng ta có thể lấy cách của đại trận, mượn sức mạnh của toàn bộ biển, để truyền tống đi một cõi để đột phá, trở thành đại đế, Hải lâm Tâm gửi đến tin tức. Các tộc đố mắt ra, quả nhiên là hãm hại. Các ngươi chỉ muốn mượn tay bọn ta để bố trí chuyển tống trận để kết nối tất cả các vùng biển. Chỉ là biết được âm mưu thì sao, bây giờ bọn họ đang đồng ở trong cái bẫy này rồi. Nhân ngư tộc tỏ vẻ là mẹ nó ta cũng vô tội, ai bảo là các ngươi muốn đột phá đại đế cơ chứ? giúp các người lâu như thế, có phải là nên thu một chút phí vất vả hay không?" Hải Lâm Tâm nhìn ba người giao long hoàng, ba vị bán đế vẻ mặt cứng đờ, "Chúng ta là bạn thân mà." "Vậy cũng được, nhưng ta có một ý tưởng, đợi cho đại trận bố trí xong, chúng ta có thể đem một phần hoang vực của Đông vực đưa vào bản đồ." Hải Lâm Tâm nói. "Muốn hoang vực làm cái mẹ gì chứ?" Ba người kia nhíu mày. "Đất hoang bình thường đều cằn cỗi không có người ở, là thứ chẳng có ích lợi gì." Cái mà nó có nhiều nhất chính là lương thực tầm thường. Nhưng hiện giờ lương thực ở đông vực còn ăn không hết, bán thì lại bán trả được cho ai. Khi mà ngộ đạo xưng đế thì sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, có khả năng tạo ra rất nhiều tổn thất. Sinh linh đông vực chắc chắn sẽ không đồng ý, mà ở hoang vực thì không sao. Sẽ không có tạo ra tổn thất quá lớn. Cứ như vậy thì chúng ta sẽ cung cấp một nơi độ kiếp, cũng có thể cho thuê được rất nhiều tiền, Hải Lâm Tâm nói. Cách này được để thiên la quốc mở rộng và thu thập thêm nhiều hoang vực ba vị bán đế gật đầu bên trong đại dương nước biển tra chắn thần ma đạo chàng giang thái huyền lần nữa bán được một món hàng hắn nhìn mấy vị bá chủ nhẹ giọng nói không cần phải tuyệt vọng các ngươi cũng không phải là không được về nhà không nói thì vừa tốt vừa nói ra đám bá chủ đều muốn khóc lên giang thái huyền lắc đầu cười sau đó khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện bây giờ tu vi quán đã đến trưởng sinh đỉnh phong Nếu như không phải lo lắng là thể chất không theo kịp thì đã đột phá vương tử từ lâu. Các người có thể bồi dưỡng một vị hoàng giả để tọa chấn phòng ngừa đại loạn trong tộc. Giang thái huyền nhắc nhở. Hùng loạn nổi đâu? Trước hết cứ vậy đã. Lão tổ của huyền quy tộc ấm ức nói. Mà trên mặt biển một con dao long bơi rất nhanh đang truy đuổi theo ma ảnh trước mặt. Ai, người nhanh lên đi. Chậm như vậy, ta sốt ruột lắm. Đúng thế, người nhanh lên có được không hả? có mấy lần ta đã có thể đuổi kịp ngươi rồi. ở trên mặt biển lại xuất hiện một nhân ngư. đừng có nói nữa, ta đợi người mấy lần rồi, ngươi khi nào mới có thể vượt ta đây hả? một huyền quy bình tĩnh nhìn ma vương, ma vương tặt lưỡi, cây đậu xanh rau má, các người rốt cuộc muốn gì đây? muốn bắt ta thì các ngươi động thủ mẹ nó đi. chuyện này rốt cuộc là gì? cứ đuổi một đoạn lại dừng một đoạn, trong lòng ta đang rất hoảng loạn đây. các vị, ta không có chút ác ý gì với hải tộc, cũng chưa bao giờ giết một con hải tộc nào. Phẩm chíng ngay cả nhân ngư ta cũng chưa từng giết, mà vương giải thích. Ngay cả nhân ngư cũng chưa giết." Vài vị vương giả sững sốt chợt cười nói, "Thì ra là vậy, bọn ta cũng không cảm nhận được hơi tở hải tộc trên người ngươi, vậy là chúng ta hiểu lầm rồi, người cứ tiếp tục bơi đi." Mấy vị vương giả chìm vào đáy biển mà vương thở phào nhẹ nhõm có chút vui mừng, may mà ta không giết một con hải tộc nào. Ừm, uhm. một con cá đột nhiên nhảy lên kích thích năng lượng bảo vệ của ma vương, nó vỡ tan thành từng mảnh ngay tại chỗ. Ma vương chố mắt ra. Hống! Tiếng giống to chuyển đến, vương giả của nhân ngư huyền quy giao Long lại đuổi theo. Ta không cố ý mà. Ma vương suýt chút nữa bật khóc. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Đây là con mẹ nó tự đâm vào ta mà chết đấy chứ. Dám giết hải tộc của ta, mau đuổi theo. Mà vương thật đáng thương. Giang Thái huyền không khỏi thở dài khi thấy cảnh tượng này trên biển. Đám hải tộc này đúng là nhàm chán đến phát điên. Khó khăn lắm mới xuất hiện một ma vương đương nhiên là muốn chơi đùa một chút đợi khi vờn trắng rồi mới giết. Tràng chủ thiên thần lệnh đã nhận được rồi. Triệu Huyền gửi tin lấy được rồi sao? Giang Thái Huyền hơi vui mừng. quả nhiên trong nhiệm vụ đã có hơn một cái thiên thần lệnh. trong bí cảnh cũng có rất nhiều vương giả hoàng giả. Giang Thái Huyền liếc mắt nhìn hắn thu nhập được không ít. sau khi hoàn thành nhiệm vụ hải tộc phong vương nhất định không thành vấn đề nhưng còn tùy thuộc là hắn có thể đi tới bước nào. hải tộc có không ít chủng tộc đã bày ra tắm bảy cái truyền thống trận đạo tràng mở cửa đám người này đều rất hào hứng muốn đột phá đại đế hầu hết bọn họ đều bất chấp mà đập tiền vào kết quả là một hai vị bán đế không thể ra được tiền thì cũng đưa rồi còn bản thân thì lại bị hạn chế đại đa số mọi người vẫn còn đang cách cảnh giới hoàng giả đỉnh phong rất xa hiện đang cố gắng để sưu tập tài nguyên ống giang thái huyền vừa đến truyền thống trận ở đạo tràng nhân ngư tộc thì một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ xông vào hải vực Quỳ thế kinh người quét qua mà quấy động vạn cơn sóng biển, làm cho biển cả xôn xao, thiên địa cuồn cuộn. Trong đáy biển một con quái vật chậm rãi mở mắt, thay đổi một chút tư thế. Hả? Giang Thái Huyền ở trong biển ánh mắt nghiêm túc, tiếng gầm rú này cực lớn, gần như vang vọng cả nửa vùng biển, mấy vị lão tổ nhân ngư tộc sắc mặt cũng biến hóa dữ dội. Sao vậy? Tiếng gầm rú này từ đâu mà ra? Giang Thái Huyền tò mò hỏi. Ác ma đáy biển bán lông tộc Long Kinh Hoàng sắc mặt có coi phát biểu, bán Long Tộc, Giang Thái Huyển kinh ngạc, đây là chủng tộc gì vậy, có liên quan đến Long Tộc sao? Đúng vậy, vào thời viễn cổ, Long Tộc chiếm cứ đại dương là thống lĩnh tối cao của biển, nhưng cũng như thế mà sinh ra vô số chủng tộc mang trong mình huyết mạch của Long Tộc. Long Kinh Hoàng chậm rãi nói, nhưng chủng tộc này có được huyết mạch mạnh mẽ của Long Tộc, thiên phú cũng rất mạnh, có chủng tộc là thuộc về Long Tộc luôn đó. Sau thời viễn cổ, long tộc rời khỏi biển lớn không biết đi đâu. Đám chủng tộc có long huyết này ở lại, phần lớn trong số chúng tạo thành một cái chủng tộc mới, tự xưng mình là bán long tộc, muốn thống trị cả biển cả, nhưng vấp phải sự phản đối và bị các đại chủng tộc liên hợp đuổi tới đáy biển sâu, từ đấy mà ngủ đông, không bao giờ thức tỉnh lại. Một việc bí mật như vậy được truyền đến tai Giang Thái huyền thông qua lời của lão tổ Long Kình. Vậy thì cơ hội của các người tới rồi. Giang Thái Huyền nói, cơ hội kiếm tiền. Buôn bán, bán long tộc xong Bà vì lão tổ kinh ngạc. Chàng chủ, người có thể cẩn trọng chút được không? Lúc đầu toàn bộ chủng tộc buộc phải đoàn kết lực lượng mới đánh lui được chúng. Giờ ngươi lại bảo bọn ta đi bắt chúng, sau đó bán cho người á. Đúng vậy, dũng cảm đi bắt đi, sợ cái gì chứ? Đông vực sẽ hỗ trợ các ngươi. Giang Thái Huyền nói, chỉ cần chia cho bọn họ một chút lợi ích, nhất định họ sẽ đáp ứng. đi. Không đi. Chỉ cần bán long tộc không đến khiêu khích bọn ta, bọn ta sẽ không xen vào. Ba vị bán đế vội vàng lắc đầu. Thời gian chúng nhận truyền thừa lâu hơn bọn ta cũng đã im lặng nhiều năm như vậy. Cường giả nhất định là rất nhiều. Nói không chừng so với trước kia càng thêm phát triển. Chàng chủ đã bố trí xong một truyền tống trận nữa. Cách Tây Vực không tới một vạn hải lý. Hải Như Thường nói, được, ta lập tức qua đó ngay. Giang Thái Huyền khẽ gật đầu cuối cùng phải chạy đến Tây Vực rồi sao? Hắn bước lên truyền tống trận, ánh sáng lóe lên, một con bạch tuộc vui vẻ chào đón. Bát hoàng tộc chào đón tràng chủ của thần ma đạo tràng. Giang Thế Huyền khẽ gật đầu nhìn bạch tuộc màu vàng là hoàng giả đỉnh phong. Hắn kết nối với hệ thống lập tức mở ra đạo tràng mới. Được rồi, đạo tràng đã mở, muốn mua gì thì cứ tìm hải phụng. Giang Thế Huyền nói xong trực tiếp lao về phía mặt nước, hướng đến Tây Vực. Cũng nên dọn dép thiên tháp ở Tây Vực thôi, còn chờ đợi gì nữa. Một vạn hải lý không xa, Giang Thái Huyền nhanh chóng hướng lên bờ biển. Hả? Bước lên bờ biển Giang Thái Huyền khẽ nhíu mày. Không phải là có... Mạnh Hiên nói là tông môn trải rộng tứ vực, chấn áp cả biển rộng sao? Ta đến bờ biển rồi, tại sao lại không có một người nào vậy? Trong lòng nghi ngờ Giang Thế Huyền lên lấy ra một cái chuyển tống trận cấp trưởng sinh đặt nó xuống. Tốt quá! Tạm thời cũng có thể đi lại. Vu Văn đưa chuyển tống trận cấp thần qua đây. Giang Thái Huyền nói, sau đó Vu Văn truyền tống tới, đổi truyền tống trận cấp thần, đưa truyền tống trận cấp trưởng sinh rời đi. Giang Thái Huyền suy nghĩ nói, nhớ trở về thông báo cho người Đông Vực, một vạn nguyên tệ, truyền tống đến Tây Vực. Vâng, chàng chủ, Vu Văn đáp lại một tiếng, rồi truyền tống rời đi. Không lâu sau thì sư tôn của Mạnh Hiên và các đại hoàng giả truyền tống tới, ra các thần hầu cũng tới để chấn giữ đạo tràng. Lương Văn, chuyện gì xảy ra vậy? Tông môn các người ở Tây Vực, không có người hay sao? Ta đi vào Tây Vực mở đạo tràng mà lại chẳng có cường giả nào xuất hiện Giang Tây Huyền thở ơ nói, để ta liên hệ thử xem. Lương Văn chính là tên của sư tôn Mạnh Hiên. Hắn nghe thế vội vàng trả lời, trong lòng lại băn khoăn. Chẳng lẽ người của Tây Vực không chấn áp biển cả nữa? Hay là giống với hắn, một lần lưu là vừa đúng lúc lại họ bội bị bọn họ gặp được. Lương Văn lấy ra một cuộn da thú màu vàng, nặn ra một giọt máu. Đột nhiên một tia sáng kỳ dị lóe lên, hóa thành một luồng sáng bay ra ngoài. Lương Văn và nhiều hoàng giả vội vàng đuổi theo. Giang Thế Huyền suy nghĩ một chút, đạo tràng đang không có việc gì, cũng đi theo để xem một chút. Đoàn người ngự không mà đi. Trong nháy mắt là đã đến cả trăm dặm ở giữa một ngọn núi cao, nơi mà ánh sáng biến mất. Để chúng ta xuống xem một chút. Vẻ mặt của Lương Văn ngưng trọng, nơi này là tụ điểm của phân bộ Tây Vực. Bọn họ đã tới đây dài mà không có động tĩnh gì, điều này mới làm người ta cảm thấy kỳ quái. Bước vào xuân núi thấp thoáng có vài ngôi nhà tranh vách nữa, mạng trận dày đặc, khói bụi mịt mù. Nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vài người khó hiểu bước vào ngôi nhà tranh, bị một cảnh tượng dọa cho sợ hãi. Năm bóng người ngồi trong sân đỉnh của nhà tranh sắc mặt bình thường, hai mắt nhắm nghìn. Người chủ vị hơi cúi đầu giống như đang ngủ, còn lại bốn người trên ngực đều có một lỗ hổng xuyên thủng qua cơ thể. Sao? sao lại thế này? lương văn nhìn năm bóng người mà cơ thể run lên. thiên vân hoàng im lặng khám xét trên người năm vị hoàng giả tìm được hai mảnh lệnh bài minh nguyệt lệnh đây là hoàng giả của minh nguyệt tông là người của thiên thần gia ta. thiên vân hoàng run giọng nói lãng phí hổ hoàng lẩm bẩm giang thái huyền chố mắt ra người nói vậy sẽ bị người ta đánh chết có biết không người có biết nói hay không đây đám hoàng giả căm tức nhìn hổ hoàng Mẹ nó chứ, người của bọn ta chết rồi, người con mẹ nó không cảm thấy, thông cảm một chút lại còn nói là lãng phí, lãng phí con mẹ gì, không bị người bắt sống để mang đi bán à. Chàng chủ, thi thẻ người có thu không? long hạo thấp giọng nói, đừng có cản ta, ta phải giết nó. Thiên Vân Hoàng bùng nổ, đây là người của thiên thần tộc ta, người con mẹ nó ở ngay trước mặt ta nói là có thu thi thẻ không á. khục mọi người bình tĩnh lại đi. Giang Thế Huyền vội ho một tiếng nói, Việc cấp bách nhất hiện nay là tìm ra nguyên nhân cái chết của năm vị hoàng giả này, đồng thời xử lý một chút thánh hoàng ma tộc đi. Đúng vậy, nhất định không thể buông tha cho thánh hoàng ma tộc, cổ hà cũng nói. Hắn đã phản bội ma tộc, nếu như ma tộc thánh hoàng không chết, nhất định sẽ tìm cách giết hắn. 5 người này thì bốn người chết trong một đòn, người còn lại thì trong người có độc. Ra các thần hầu thở ơ nói, có độc, độc dược có thể dùng trên người hoàng giả, tây vực không biết là có hay không. Nhưng đông vực bắc vực thì như không có, hơn nữa người bình thường lại rất khó lấy được, Thiên Vân Hoàng trầm giọng nói. Vị hoàng giả này của Thiên Thần ra không biết có phải là hoàng giả quản lý của Thiên Thần lệnh không? Giang Thái Huyền nhẹ giọng nhắc nhở. Hắn chỉ muốn biết là Thiên Thần lệnh có bị mất hay không vì cái này có liên quan đến nhiệm vụ. Thiên Thần lệnh, một đám hoàng giả đột nhiên tỉnh lại vội vàng ngự không mà đi, để lại Thiên Vân Hoàng thu dọn. Giang Thái Huyền cũng đứng dậy rời đi, hiện giờ cứ chờ tin tức là được. Mà giờ phút này ở bên trong Tây Vực có hai bóng người đang chạy trốn như điên. Đây là sự bất ổn mà Diệp Đạo đã nói à? Trực tiếp truyền tống đến hang ổ của mây tộc. Đây là bất ổn xong, đây là muốn chết thì có. Tiêu Thiên vừa chạy trốn vừa chửi. Cũng may là chúng ta ở cùng nhau. Bây giờ ta muốn biết Diệp Đạo và hứa trưởng không truyền tống tới đâu rồi. Thang Nguyệt Lộ nói. Cứa trên truyền tống trận khôn ủng định của bá Đào Môn, bốn người bọn họ trực tiếp phân tán ra. Hơn nữa là còn trực tiếp truyền tống đến ngay hang ổ của ma tộc Bây giờ đang bị đuổi giết như chó Người thử nói xem Tây vực tại sao là có nhiều ma tộc như vậy Tiêu thiên đánh ra một trưởng rồi tiếp tục chạy trốn Làm sao mà ta biết được Cao Nguyệt Lộ hừ lạnh một tiếng Một trưởng đánh lui đám người ma tộc Phía sau hai người có hơn mười ma tộc đang đuổi giết Thèm thuồng nhìn chăm chăm vào bọn họ Bọn chúng đang thèm khát huyết mạch của hai người Âm uhm. đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một trưởng ảnh Một vầng trăng sáng treo cao Một cô gái bước trên không trung, quỳ áp quét ngang ra, ngàn vạn ánh sáng màu bạc tràn ra, hóa thành hàng ngàn hàng vạn những mũi nhọn bao phủ xuống ma tộc. Thánh nữ của Minh Nguyệt Tông, hơn 10 ma tộc phía sau biến sắc vội vàng đánh ra trưởng lực, ngăn cản hàng vạn hàng ngàn ánh sáng màu bạc kia. "Giết!" Có người khởi sướng hai người không trốn nữa mà quay người thi triển ra võ học thần cấp, Cấm Nguyên trưởng Ngự Thiên Lôi. Vũ khí thần cấp uy lực vô cùng đối mặt với công kích của ba người, Mấy chục tên ma tộc lập tức luống cuống tay chân, đi. Một luồng ánh trăng cuốn qua, ba người lập tức biến mất. Chết tiệt thật lại là tàn dư của Minh Nguyệt Tông. Đám ma tộc hừ lạnh một tiếng, oán hận mắng vài câu rồi xoay người rời đi. Sau đó thì ánh trăng tiến vào một cái thung lũng, ba người xuất hiện. Cảm ơn các hạ đã ra tay giúp đỡ, xin hỏi danh tính các hạ. Thằng Nguyệt Lộ nói, tại hạ ứng Minh Nguyệt là đệ tử Minh Nguyệt Tông. Hai người làm sao lại là bị ma tộc đuổi giết vậy? Về mặt của cô gái lạnh lùng, có chút phở phạc, ứng minh nguyệt. Ngươi từ Đông Vực tới sao? Ngươi cũng biết học viện Thanh Nguyệt à? thanh Nguyệt lộ kinh ngạc nói, cô gái này thực sự là ứng minh nguyệt hay sao? Ứng minh nguyệt ngẩn ra, kinh ngạc. Làm sao các người biết, các người cũng đến từ Đông Vực. Ta là Thang Nguyệt lộ, từng học ở học viện Thanh Nguyệt. thanh Nguyệt lộ nói, suy nghĩ một chút lại cảm thán. Đã bao lâu rồi không có nghe nói đến ngươi, ngươi dậy thì nhanh như vậy sao? Con mặt trong chảo nhưng lạnh lùng của Ứng Minh Nguyệt trở nên cứng đờ. Nói cái gì vậy chứ, mới bao lâu mà đã dậy thì nhanh á? Ta chỉ ăn một loại linh dược nên cơ thể phát triển nhanh hơn." Ứng Minh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi trả lời. "Đúng rồi, tại sao Tây vực lại có nhiều ma tộc như vậy?" Tiêu Thiên hỏi. Hắn không biết Ứng Minh Nguyệt, hắn chỉ quan tâm đến việc Tây vực thay đổi như thế nào. Tây vực đã thay đổi từ lâu, khi ta và bà nội Mộc Vân chuyển tống tới đây, Tây vực đã xuất hiện ma tộc rồi. Minh Nguyệt Tông sớm muộn gì cũng gặp nguy hiểm. Tông chủ đại nhân vì ngăn cản ma tộc mà ngã xuống trưởng lão Tông Môn mang bọn ta trốn đi. Ứng Minh Nguyệt nói. Vậy thiền tháp thì sao? Theo Nguyệt lộ hỏi. Thiền tháp biến mất rồi. Ứng Minh Nguyệt lắc đầu. Bị ma tộc dùng trận pháp che giấu đi. Ma tộc và dị tộc bên trong đều trốn ra ngoài gây phiền phức cho Tây Vực. Vậy phải làm sao bây giờ? Hay là liên lạc với chàng chủ bọn họ để săn bằng Tây Vực Lê? Tiêu thiền lo lắng nói chúng ta có hiểu rõ tình hình cái đã, có lẽ đây chính là cơ hội kiếm tiền của chúng ta thang nguyện lộ đáp tiêu thiên dừng lại ánh mắt bình tĩnh đúng vậy bọn họ mang theo hàng hóa của đạo tràng mà đến lần này phải kiếm được nhiều tiền ứng minh nguyệt có thể mời chúng ta đến gặp trưởng lão tông môn của ngươi không ta có cách giải quyết tài họa này thang nguyệt lộ nói người có cách xong ứng minh nguyệt kinh ngạc nhìn nàng chẳng lẽ chàng chủ mà tiêu thiên nói trước đó tiêu thiên không phải có nói là liên hệ với bọn chàng chủ để san bằng tây vực đó xong Đúng vậy, Thác Nguyệt Lộ tự hào gật đầu. Ở Tây Vực của Đại Lục, ma tộc hoành hành, những tông môn đứng đầu ngày xưa này đã sớm rụp đổ, chỉ có thể chuyển vào nơi u ám dây dưa cùng với ma tộc thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc chuyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.